Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên cạnh là cái nhà xe gọn ghẽ Giữa sân là cây phong cổ thụ đang đẫm mình trong mưa Dung nói Anh có chìa khóa garage không? Uhm, chị sợ có người núp trong đó hay sao? Có, tôi có Tôi có remote control nhưng tôi để trong xe Chị cần thì tôi mở garage cho chị coi Dung nghiêm mặt gật đầu Vâng, cảm phiền anh mở ra cho tôi xem Nghề bán hàng phải chiều khách Toàn che dù lao ra sân sau, đi vòng về phía trước. Từ trong xe Toàn đã bật remote control, cửa nhà xe từ từ mở lên và đèn bên trong tự động bật sáng. Dĩ nhiên không có người mà cũng chẳng còn đồ đạc gì, ngoài mấy cái kệ gỗ đóng trên tường. Toàn từ sân trước đi thẳng vào garage, rồi vẫy tay gọi Dung. "Mơ chị ra đây, không có bà nào cô nào ở đây cả, chị ra đây." Dung đứng tại chỗ vẫn bên trong khung cửa nói lớn. "Thôi khỏi, vậy vậy là tôi yên trí rồi, không có ai đâu." Toàn đóng garas, trở lại đứng bên Dung và bảo. Phía sau garas có một căn phòng nhỏ dùng làm kho chứa đồ. Dĩ nhiên thì cửa kho vẫn khóa ngoài, tôi cũng vẫn đang giữ chìa khóa đây. Hôm nào trời nắng á mời chị trở lại coi, bữa nay xui quá hẹn chị lại gặp trời mưa tầm tã. Toàn gấp dù, rũ mạnh cho bớt nước rồi tắt hết đèn ở sân sau. Anh khép cửa dù Dung trở lại bàn ăn và hỏi: "Chị đã quyết định ký offer chưa? Tôi sẽ cố gắng nói với ông trưởng bớt thêm cho chị vài ngàn nữa. Ông ấy đang cần bán gấp nhà để về ở hẳn bên Việt Nam." Dung gật đầu đáp: "Về phần tôi thì coi như xong rồi, ờ, nhưng chờ anh cho tôi đến mai đi, chưa mai tôi sẽ đưa ông bà cụ tới đây để cho ông bác coi một chút rồi coi bên ngoài thôi mà. A, anh khỏi phải tới." Toàn tắt computer, đậy nắp lại và bỏ vào cặp. Anh hài lòng nói: "Vâng, thôi cứ như vậy đi, có gì thì chị phôn cho tôi. Trong trường hợp bố mẹ chị không thích căn này ạ thì tôi sẽ giới thiệu cho chị một căn khác, không thua gì căn nhà này mà lại ở ngay gần nhà chị." Dung phì cười kể: "Gần nhà tôi thì dứt khoát là không được, anh biết không, bố mẹ tôi sang đây gần 1 năm vẫn ở chung với bọn này mà." Bố mẹ tôi tuy không ổn nào nhưng đôi khi anh Thước vẫn cảm thấy mất tự do, không thoải mái vì tự dưng có bố mẹ vợ sống chung. Anh ấy không nói ra nhưng tôi biết. Vì vậy tôi mới bàn với anh ấy là mua cho bố mẹ tôi căn nhà ở gần nhà tôi để ông bà cụ chạy qua chạy lại cho tiện. Nhưng mà anh biết ông Thước ông bảo tôi, nếu bố mẹ em dọn ra rồi suốt ngày cứ chạy qua đây thì thà ở chung luôn chứ còn dọn ra làm gì. Đá dọn nữa thì càng ra càng tốt. Một năm gộp một hai lần là đủ rồi. Hai người bước ra thềm, toàn cười bảo: "Hóa ra cái ông tước của chị lại còn bạo mồm hơn tôi. Hồi đi học nó hiền lắm, ai bắt nạt cũng đành chịu chứ chả dám chăm cãi bao giờ cả. Chắc là từ ngày lấy chị đâm ra đổi tính vì chị đi đàn áp nhiều quá phải vùng lên." Dung cười theo: "Đàn ông các anh thì lúc nào cũng bên nhau." Toàn che mưa cho Dung, chui vào xe và dặn: "Mai chị đưa ông bà cụ đến đây coi nhà rồi chị gọi cho tôi." Vâng, à, nội ngày mai tôi muốn giải quyết cho xong mà. Có ai mua nhanh như tôi đâu, nhưng mà kéo dài thì anh tước anh ấy cằn nhằn lắm. Dứt lời, Dung đóng cửa xe và bật máy. Cô ngó vào quầy bếp một lần nữa rồi mới sang số xe. Nhìn trong kính chiếu hậu, Dung thấy bên kia đường có người đàn ông mặc áo mưa đen, đầu đội nón, đứng dưới gốc cây tăm tối trông sang bên lại. Cô giật mình ngoái hẳn đầu lại để xem cho rõ thì người đó lầm lũi bước đi chậm chạp. Dù mưa vẫn rơi đều đặc Dung thừa người ngẫm nghĩ Và một lần nữa lại hoang mang tự hỏi Không biết đó là người hay ma Cô dè xe ra Con lộ chính Gió vẫn thổi phù vù, vù Một làn chớp sáng lué Tỏa xuống trên căn nhà trước mặt Làm Dung liên tưởng đến những ngôi nhà ma Mà cô đã nhiều lần xem Trong các phim kinh dị Trên đường về Dung cứ phân vân mãi Về hình ảnh cô gái áo trắng Trong căn nhà số 24 Rồi lại thấy người đàn ông áo đen đứng dưới gốc cây trên lề đường. Người công giáo không tin ma quỷ, mẹ của Dung thường bảo thế, vì bà tin tưởng mãnh liệt vào sức mạnh vô biên của cây thánh giá. Đối với bà, chỉ cần treo cây thánh giá lên tường nhà thì bất cứ loài ma quỷ nào cũng đều phải khiếp sợ mà bỏ trốn. Chính niềm tin tôn giáo sâu đậm ấy đã giúp bà vượt qua biết bao nhiêu cơn thử thách, đánh tan bao nhiêu nỗi kinh sợ. Khi một mình phải lầm lỗi trên khúc đường vắng và xóa đi những nỗi thống khổ trùng điệp trong cuộc đời, cho đến hôm nay ở tuổi gần 70 mới tạm thư nhàn. Bên con cháu, có lần trong bữa cơm chiều, tình cờ ông Lâm đề cập đến cuốn phim mà ông coi trong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net